Thưa các bạn, nhà văn nhà báo lại Văn Long, ghi dấu ấn trong lòng độc giả với truyện ngắn Kẻ sát nhân lương thiện đã được giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo văn nghệ. 20 năm qua, anh vẫn miệt mài với văn chương, sáng tác truyện ngắn, truyện dài với những chiêm nghiệm của anh về cuộc đời bề bộn, phức tạp nhưng vẫn tràn đầy tính nhân văn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe chuyện ngắn Lọ Lem của nhà văn lại Văn Long qua giọng đọc Vân Anh Ngày sắp hiện lên Với vầng đông ẩn hồng kiêu hãnh Tinh mơ mùa hạ Bầu trời thanh thang lặng gió Trăng muộn ngấp nghé đỉnh mấy tòa cao ốc. Tôi phóng chiếc xe tay ga theo đường Lý Thường Kiệt về Tân Bình, về quận 5. Con nhà cầm trò đang cấp cứu ở chợ giấy. Tôi vừa tan ca đêm thì bồ nó điện báo, láo nháo hầm tìm xe, xong phóng như điên đến với nó. Qua khỏi Tô Hiến Thành, 3 tháng 2, Vĩnh Viễn, Tân Phước. Gặp Nguyễn Chí Thanh, quẹo phải 200m là bệnh viện chợ giấy. Khu này tôi thuộc Long Đường bởi từng hẹn hò với một chàng sinh viên bách hoa gần 8 năm trước. Sau mấy năm sống ở khu ký túc xá gần sân vận động thống nhất, anh ra trường làm kỹ sư trong một nhà máy ở Long An tôi bán hàng siêu thị. Đám cưới xong, hai đứa thuê phòng trọ gần bến xe miền Tây. Ngày đi làm, tối về ôm nhau cười giúp xích. Tôi, đứa con gái quê vừa gặp tình đầu nên cứ nghĩ vợ chồng chỉ như vậy. Quần áo ai nấy mặc, hôn qua hôn lại vuốt ve mấy cái thế là xong, mạnh ai nấy ngủ, sáng dậy còn phải đi làm. Rồi một ngày tôi đi làm xăng, sau 4 lần lui tới hàm xăng bọc xứ sắp xong. Ông bác sĩ bất ngờ từ sau lưng ôm tôi cắn nhẹ vào tay, tôi dùng mình ngây ngất, nụ hôn mới khác hẳn của chồng. Ông bác sĩ quen của chồng tôi bàng hoàng trước món quà quý sáng ngoài mong đợi. Ông quỳ dưới hai chân tôi thì thầm. Tội nghiệp em quá, thằng Quang, chồng của tôi. Tôi đưa tay chặn miệng ông ta, nước mắt tự nhiên ứa ra. Tối đó tôi lạnh lùng trở về, hất tay tròn ôm của Quang, Quang sững người. Rớt sạch vẻ đẹp trai và khẩu khí mị dân Rũ xuống sườn ôm đầu khổ sở Tôi tắm xong bước xa Quang ngước lên với nước mắt sàn rụa Cuối cùng em cũng biết phải không Lòng tôi dịu lại Tôi ngồi xuống an ủi rồi buộc miệng hỏi Anh có trách em không? Quang lắc đầu ôm chặt tôi nức nở Đừng bỏ anh Ngày cuối tuần chúng tôi cùng nghỉ Quang tươi tỉnh hơn với một bó tiền mới cứng Đi mua sắm em nhé Tôi bán hàng trong siêu thị Ngày ngày rất vất vả gói hàng tính tiền cho dòng người xếp hàng Dài rằn rạc đến mệt lạ Vậy mà khi nghe Quang rủ xê mắt tôi cũng sáng rực lên Tôi đến phòng Nha thêm 6 lần trong hơn tháng sau đó Không phải là để chữa xăng Mà tìm kiếm xài tòa bản năng Rồi một hôm phòng nha Không có ông bác sĩ Chỉ có khuôn mặt lạnh tanh Của một người đàn bà uốn tóc Bà ném cho tôi Gói ni lông đen nho nhỏ Mềm mềm Rồi giết lên đanh ác Ở đây làm xăng Chứ có khám phụ khoa đâu mà mày cởi ra Vứt lại dưới đất đấy Tôi điếng người Chân tay run lập cập Muốn khủy xuống Tôi vừa khóc vừa tấm tức lái xe điên sại nhưng muốn tự từ giữa dòng xe cộ lườm lượp đèn pha sáng rực trên đường. Nếu Quang không bất lực, tôi đâu phải chịu nỗi nhục này. Tôi chạy xe ẩm ẩm lao luôn vào hẻm nhỏ rồi thắng dựng bánh xe ngay trước phòng trọ đang mở cửa sáng đèn. Tôi giật mình với những gì vừa đập vào mắt. Quang mặc quần short, áo thun với khuôn mặt xưng hút đang ngồi thụp xuống ôm đầu trong xóa nhà. Ba gã lực lưỡng xăm trổ xanh lè trên ngực áo phanh nút và bắp tay để trần đứng chống nạnh quát tháo. Tôi cất xe lao vào hét lên. Các ông là ai? Sao đánh chồng tôi? Một gã xô tôi té xuống sườn, xỉ vào vào mặt quang gầm gờ. Cho mày ba ngày, không trả tao 80 triệu thì tụi tao cắt gân cho mày lết đi ăn xin luôn. Nói xong, hắn quay sang cười khả ố. Cô em đẹp lắm có muốn trả nợ thay chồng không? Uất ước tôi hét to. Các ông mà đụng vào tôi là đi tù dục xương đó. tôi đó, lần đầu sau 8 năm quen, yêu và cưới nhau tôi hỗn hào với Quang. Dù biết số nợ trên Quang đã mua sắm cho tôi. Không chỉ một lần mà ba lần trong hơn một tháng, Quang đưa tôi đi mua sắm, du lịch Đà Lạt để làm tôi vui. Quang làm việc đó bằng thái độ thành khẩn chuộc lỗi Giờ nghe tôi xỉ vả Quang không biện hộ một câu Chỉ ngồi nhìn lên trần nhà Đốt hết điếu thuốc này Nối sang điếu thuốc khác Khi gà trong xóm lao động ngoại ô gáy Báo canh tôi mệt quá thiếp đi Thì Quang lay dậy Bằng giọng tỉnh khô Anh chết là em khỏi khổ Khỏi nợ Tôi bật đèn nhìn vào mắt Quang Thấy sự thanh thản kỳ lạ Đó là điểm báo người ta sẽ làm chuyện dại dột đậm trời với thái độ vô tư nhẹ nhõm Tôi ôm trầm quang bút ve an ủi như đang làm mẹ của một đứa trẻ ấm ức tuổi hơn Ba ngày nữa anh sẽ có tám chục triệu trả nợ khỏi chết khỏi buồn Tôi giữ đúng lời hứa với Quang bằng cách liều lĩnh gom hết cả tiền cả ngày bán hàng và túi sách mang về cho Quang mà không nộp cho thủ quỹ theo quy định. Ba mẹ ở quê phải thế chấp nhà vào ngân hàng để trả vào số tiền thiếu quỹ đó. Tôi bị đuổi khỏi siêu thị, Quang không cần tự tử nhưng phải ly hôn. Tôi xin làm công nhân gia câm giày xuất khẩu của công ty Kim Á ở quận 12 và thuê nhà trọ với nhỏ bạn cùng sường ở gần nơi làm việc. Mỗi tuần mỗi đứa có một ca đêm từ 20 giờ đến 5 giờ sáng. Hôm nay nó phát đau ruột thừa. Tôi vừa phóng xe như bay trên đường Lý Thường Kiệt còn khá vắng vẻ. Vừa nghĩ ngợi đủ điều về quãng đời vất vả, buồn nhiều hơn là vui của mình. Qua khỏi tô hiến thành, tôi kéo ga cho xe vút lên. Bất ngờ một bóng người từ cầm nhà thi đấu phú thọ lao xa, tôi bóp cả hai thắng tay. Chiếc lít cũ mới mua lại, đang đà lao tới, bị quăng đuôi, vật đầu ngã luôn và một ông đang chạy bộ. Cả tôi và xe đè lên người ông ta, bánh xe sau vẫn quay tít. Đèn đường khá sáng, tôi nhìn rõ nạn nhân chạc 50 đeo kính cận, mặc đồ và mang giày thể thao. Ông ta nhăn nhó vì đau nhưng vẫn với tay vặn chìa khóa tắt máy xe rồi hì hụt cùng tôi thoát ra khỏi chiếc xe nặng trịch đang chèn đè cả hai người. Ông kéo chân mình ra, đứng dậy, đỡ tôi lên hỏi có sao không, rồi mới phụ tôi dựng xe. Biết lỗi của mình, tôi xin lỗi dối xít. Ông nhìn cái áo thun vàng viền xanh trên người tôi hỏi. Cô làm ở công ty Kim Á à, bộ phận nào vậy? Tôi phủi bụi trên quần áo của mình trả lời. Dạ, cháu làm ở dây chuyền 3 phân xưởng dày. Thế chú biết công ty Kim Á à? Ông mỉm cười gật đầu tôi hỏi tiếp. Vậy chú làm việc gần công ty cháu không? Ông chậm rãi trả lời. Tôi làm thợ điện công nghiệp cho một nhà máy ở gần đó. Mà cô đi đâu giờ này? Cháu vừa tan ca đêm. Lật đật chạy lên chợ sẫy thăm nhỏ bạn cùng phòng bị mồ ruột thừa. Chết rồi. Tay chú chảy máu kìa Ông phủi cùi trò đang sớm máu lắc đầu Chút xíu hả Cô cũng chảy máu trên mô bàn tay kia kìa Tội nghiệp chưa Chảy ra thôi chú Không sao đâu Thế cháu có phải bồi thường gì cho chú không hả Nếu không cho cháu đi ạ Ông nhìn tôi mỉm cười Có Cô phải bồi thường đó Cháu có 200 chú cầm tạm được không hả Cô phải bồi thường thêm Thế bao nhiêu hả chú? Tôi hỏi bằng giọng sắp khóc vì lo lắng. Thêm số điện thoại và tên cô, còn tiền thì cất đi. Đừng hẹ cả người và nhận ra ông rất vui tính nên cũng vui vẻ đọc. Số 012045. Tên cháu là Thu ạ. Thế còn tên chú là gì ạ? Ông rút túi quần ra chiếc điện thoại còn cùi bắp hơn cả máy của tôi, lưu số rồi bấm gọi. Màn hình máy tôi hiện lên cuộc gọi Ông bảo Lưu đi Tên tôi là Thợ Điện Gọi anh được rồi Gọi chú Sao tôi dám mời thu đi cà phê Mấy ngày sau Thợ Điện mời tôi đi cà phê thật Cái quán bình sân ở gần xưởng Sau giờ tan ca Ông đi bộ đến Dòng sòng cao trong bộ sông bi Quần tây giản dị mà lịch sự Tôi ngạc nhiên hỏi Hôm nay chồng chú trẻ hơn nhiều Mà chú là thợ điện sao nho nhã trắng trèo như là thầy giáo vậy Ông nghiêng đầu nhìn tôi nhăn mặt khó chịu Gọi anh thôi Suốt ngày ở trong nhà máy chứ có ra nắng đâu Muốn đen cho người ta thấy mình khỏe mạnh cũng có được đâu Tôi phì cười Cháu À em Cũng có mấy đứa bạn làm trong kho lạnh thủy sản Cứ trắng bợt á Thu làm việc ở đó ra sao Ông chủ có tốt không Dạ, mỗi tháng tính luôn 4 ca đêm cũng được 6 chiều ạ. Ông chủ cũng hay ghé sường, ông già rồi, nhìn phúc hậu lắm. Ông chủ thì tử tế, nhưng cái bà trưởng truyền của em thì hắc ám. Hắc ám là sao? Bà phách lối. Nghỉ chưa có 6 chục phút mà bà cứ bắt tụi em thay nhau nhổ tóc ngứa tóc bạc với bóp chân cho bà, chả còn thời gian nghỉ ngơi. Anh Phận trưởng truyền 2 thì tốt hơn bà Lý trưởng truyền 3 của tụi em nhiều. Thế ngoài bà xếp bất xứng đó xa, còn gì làm công nhân buồn không? Nhà vệ sinh nữ sơ và hôi quá, ước gì có thêm chỗ tắm. Để lúc tan ca hay nghỉ trưa tắm một cái cho mát mẻ. À, suốt ăn trưa cũng tệ lắm, toàn thịt mỡ cá ươn, sau già ớt héo. Ừ, những chuyện đó chính đáng mà. Còn chỗ thợ điện... Làm chắc là tốt hơn nên trông anh mới nhàn nhã bành bao như vậy à? Ừ, anh làm lâu năm nên chủ cũng thương, lương hơn em vài triệu. À, em có chồng con gì chưa? Em ly dị hơn năm rồi, chưa có con, sống một mình cho khỏe. Với lại em già rồi, ai thương nữa? Già là bao nhiêu? Ba tư rồi. Anh chắc cũng cỡ bốn mấy... Không trẻ như vậy đâu, ngoài 50 rồi. Em uống gì? Đá chanh ạ. Cam tươi hay sinh tố ngon hơn, nhưng mà đắt lắm. Anh mới lãnh lương, bao em một bữa gọi đi. Hai tuần sau thợ điện lại dù tôi đi ăn tối ở quán nhậu bình sân bờ kè. Vó sông mát rượi, đèn lung linh tan vỡ dưới bóng nước. Một lát thì anh đến bằng xe đạp đồ xanh công nhân, nón bảo hộ lao động trắng bằng nhựa cứng. Tôi kéo ghế cho anh ngồi rồi mừng rỡ khoe chắc em với anh hợp tuổi nhau nên mới quen em đã gặp hên cái mộ truyền trường của em bị mất trước rồi bây giờ anh phận trưởng truyền hai vụ trách truyền 3 luôn đứa nào cũng mừng có đứa còn mua đồ cũng ông địa ông thần tài thờ trong nhà xưởng đó mấy hôm nay suy nghĩ thấy anh giống ông tiên ghê em cầu được ước thấy thợ điện mỉm cười Những chuyện bất hợp lý chắc lãnh đạo công ty bên em thấy lâu rồi, giờ họ phải sửa ngẫu nhiên thôi mà. Em toàn cầu tốt cho cái chung thôi, chứ có ao ước gì cho riêng em đâu. À, từ ngày ly dị chồng, em có người yêu mới chưa? Lần trước nói rồi, em hàng băm, già ngắt, ai thương mà bồ với bịch. Thợ điện nhìn cái hột xoàn xà túi thôi trên tay tôi rồi nhìn cái túi sách rẻ tiền tôi đeo trên vai thở dài. Tội nghiệp cô bé lọ lem, lấy chồng đi, tuổi xuân qua mau lắm để anh làm vối cho. Ai chả biết điều đó nhưng toàn mấy lão đã có vợ cứ gạ gẫm, em chán tận cổ rồi. Hôm nay em bao anh nhé, anh thích ăn gì? Tùng hùm được không? Được. Nhưng chờ em chúng độc đắc hãy gọi. Bồi bàn đưa ra thực đơn tôi hỏi bốn sâu tôm nướng, hai súp ốc heo với đĩa mực xào chua ngọt. Khi đồ ăn mang ra thợ điện hỏi, em còn thích ăn gì nữa không? Em thèm cua rang me với trứng muối nhưng đắt quá để cuối năm có tiền thưởng Tết ăn luôn. Thợ điện không nói gì, ngồi lột vỏ tôm, bỏ vào chén cho tôi. Anh bị hút. Chương ăn hải sản. Em ăn giúp phần của anh. Bây giờ đến lượt anh cầu được ước thấy với em. Anh vào quán gặp thằng bạn, tặng cho hộp cua xăng me, sốt trứng muối. Anh tính không lấy nhưng sự nhớ là em thích món ăn này nên nhận. Thế là bạn anh cũng vui vẻ mà em cũng vui. Chỉ có anh buồn vì đâu có ăn được hải sản. Mắt tôi sáng lên, lật đật mở bao súp, gậy nắp hộp. Hai con cua vàng ươm, bự tràng, thật là hấp dẫn. Tôi hít mùi thơm rồi lấy tay quẹt một chút nước sốt đưa lên lưỡi. Ngon tuyệt, đúng là món em thèm. Em với anh hợp nhau thật rồi, hai người cùng hên. Thợ điện bảo, bây giờ anh phải về, đi xe đạp mất cả tiếng mới tới nhà. Tiền của bàn mình bàn anh trà luôn rồi. Em xách túi cua về ăn giúp anh. Cảm ơn em đã cho anh một túi vui vẻ. Ồ, bạn anh tốt thật đấy, sao anh không mời ra đây cho em được làm quen với? Hắn có công việc nên vội vã đi, sẽ có dịp biết nhau mà. Anh cũng có vợ rồi, có được hẹn em lần nữa không? Riêng anh thì được, vì sao? Anh không gạ gẫm em, còn lo là em ấy chồng muốn làm mối cho em, tốt như anh, dĩ nhiên là duyệt. Thợ điện nở nụ cười hiền lành như bậc cha chú thích thú với trò chơi trẻ con. Anh lấy xe đạp đội nón cứng nhựa lên đầu rồi lắc tay chào. Tôi nói to. Hôm nay anh mới đúng là thợ điện với nguyên quần áo giày mũ nghề nghiệp. Bành trai lắm mà. Thợ điện cười. Anh có dáng đẹp mà. Chừng nào được làm ông chủ anh sẽ mặc con lê cho em lát mắt luôn. Tôi chề môi. Tướng anh khổ bỏ xửi, may ra thì được làm chủ hộ. Anh bật cười to, dáng để tiền dành khi nào anh mượn được một ít mua một cái xe máy thay xe đạp nhé. Cả tuần nay không thấy thợ điện gọi hay nhắn tin, tôi cứ bẩn thần lo. Chắc ảnh giận vì bị mình chê tướng nghèo khổ. Xế chiều, anh Phận xếp mới đến bảo tôi. Cho em về sớm chuẩn bị. Đúng 19 giờ tối nay có mặt tại sảnh chính khách sạn New World. Khi đi, mặc đồng phục kim á nghe. Để làm gì vậy sếp? Phục vụ lễ hội hay hội nghị gì đó của công ty. Nhưng em đâu có phải là bộ phận tiếp tân ở văn phòng. Lệnh ở trên là vậy tôi chỉ truyền đạt lại thôi. Đúng giờ hẹn tôi gửi xe máy dưới hầm rồi lên sành đứng chờ. Khách sạn này lớn và sang trọng quá toàn khách nước ngoài với những người giàu có. Tôi đứng giữa đại sành mênh mông lộng lẫy nhìn lại quần tây xanh đen với cái áo thun vàng viền lá xanh đồng phục của kim á của mình mà ngại ngùng với những người quý phái xung quanh. Tôi bỗng giật mình khi thấy thợ điện xăm xăm bước vào với bộ đồ bảo hộ xanh công nhân đi giày bata quen thuộc. Tôi chạy ào tới xối xít nắm tay anh, anh đi đâu vậy? Họ mời anh đến kiểm tra tủ điện chính của khách sạn thế còn em? Công ty bảo em lên đây cha biết có việc gì. À, hồi nãy anh thấy trên lầu có phòng tiệc công ty Kim Á đặt để anh đưa em lên. Cảm ơn anh, em đang bơ vơ chẳng biết làm gì liên hệ với ai. À, Cua bề bữa hôm ngon và nhiều lắm, em với nhỏ bạn cùng phòng hâm lên ăn với cơm nguội 3 bốn bữa mới hết đó. Nhà vệ sinh nữ trong sườn vừa xử lại rất đẹp đó anh. Cơm bếp giờ cũng ngon hơn rồi. Thợ điện đưa tôi đến một bàn gần sân khấu, kéo ghế cho tôi ngồi, rồi anh cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Xung quanh toàn những người ăn mặc sang trọng, hai chúng tôi với bộ đồ công nhân nhìn lẻ loi. Người dẫn chương trình lên sân khấu nói to. Trân trọng kính mời ngài hoàng trọng đính chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Kim Á lên phát biểu khai mạc ạ. Một ông lão bệ vệ đầu hói bóng mặc con play trắng thát kravác ung sung tiến lên bục nói. Tôi bấm tay thợ điện. Ông chủ của công ty em đó, Phúc Hậu, giống em kể với anh không? Thợ điện gật đầu rồi đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Xin được đón tiếp các vị quý khách, các giám đốc phân xưởng nhà máy, xí nghiệp vận tài, siêu thị chi nhánh, bộ phận văn phòng, pháp lý và marketing thuộc gia đình Kim Á của chúng ta. Những chàng pháo tay vang lên, Chủ tịch Hoàng Trọng Đính bằng giọng sang sàng nói tiếp. Trong bữa cơm thân mật ấm cúng này, tôi xin được giới thiệu người sẽ thay tôi điều hành mọi hoạt động của Kim Á bắt đầu từ sáng mai. Tôi đã ở cương vị này gần 30 năm, từ khi Kim Á chúng ta mới chỉ là tổ hợp sản xuất bé xíu đầu thời đổi mới với hơn chục công nhân. Bây giờ Kim Á đã là một công ty lớn với 2.500 người, có bàn hàng ở khắp toàn quốc và hơn 20 nước khác. Tôi đã 77 tuổi, không còn đủ sức khỏe để điều hành kinh doanh nuôi sống 2.500 gia đình trong đại gia đình Kim Á và hàng ngàn gia đình khác trong hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm của chúng ta. Người sẽ thay tôi chung vai góp sức với quý vị gánh vác trọng trách này là con trai trường Hoàng Dũng của tôi. Cháu đã du học và phụ trách chi nhánh Kim Á tại Mỹ gần 20 năm nay, mới về nước hơn một năm để chuẩn bị tiếp nhận bàn giao. Trong quý vị có vài người thân thiết với Dũng, nhưng phần nhiều chưa gặp lần nào. Vậy, mời con trai lên đây. Mọi cặp mắt giáo rác tìm người kế vị và tôi cũng nhìn khắp phòng để chờ một ông oai về nào đó đứng lên. Bất ngờ. Thợ điện vỗ vai tôi một cái, rồi đĩnh đạc bước lên sân khấu, tiến đến chỗ bục nói ôm hôn chủ tịch công ty, rồi rìu ông ngồi xuống dưới. Sau đó mới quay lên phát biểu. Xin cảm ơn những vị thủ lĩnh ở các bộ phận đã đóng góp công sức trí tuệ và tuổi trẻ của mình cho sự phát triển của Kim Á trong suốt mấy chục năm qua. Tôi xin cúi đầu tri ân và mãi mãi biết ơn. Một chàng pháo tay vang lên, nhiều người xúc động. Hoàng Dũng tiếp tục, với thương hiệu lớn Kim Á, với kinh nghiệm quý báu và sự nỗ lực của quý vị, chắc chắn chúng ta sẽ đi xa hơn, bay cao hơn trong mục tiêu chiếm lĩnh thị phần trong nước và xuất khẩu mở rộng để bành trướng thương hiệu Việt ra khắp năm châu. Xin hãy nâng ly chúc thành công bên dưới cả trăm người cùng phấn khích hô to chúc thành công hoảng dũng cao giọng trong buổi lễ ra mắt quý vị tại sao tôi mặc bộ đồ thợ điện này vì mọi ngành sản xuất kinh doanh của chúng ta đều gắn với điện chén cơm manh áo của anh chị em chúng ta và sự thịnh vượng của công ty cũng từ điện mới có tôi nhắc nhở mọi người hãy sử dụng an toàn và tiết kiệm điện ngoài ra Trong khán phòng này, còn có một người muốn tôi mặc quần áo ngành điện. Người đó là một nữ công nhân ở phân xưởng dày. Xin mời Hạnh Thu. Từ lúc biết thợ điện là con trai chủ tịch và là người kế thừa công ty, tôi bất ngờ đến bàng hoàng. Giờ nghe anh bảo mặc bộ đồ đó vì tôi, thì tôi lặng đi trong cảm xúc thật khó tả. Tôi thật sốc. Không mừng mà sợ hãi trước hàng trăm ánh mắt đang đổ sồn lên màu áo vàng viện xanh giản dị mà nổi bật của mình giữa khán phòng toàn váy áo xa hoa. Hoàng Dũng bước đến ân cần nắm tay tôi đỡ lên rồi thì thầm vào tay. Với em, anh mãi là thợ điện của em. Ông chủ của tôi và là cha của Dũng cúi xuống nắm bàn tay tôi nói chậm rãi Con trai trưởng của bác chưa lấy vợ lần nào dù đã 51 tuổi. Thấy nó yêu cháu đến mức dám mặc bộ đồ thợ điện lùi xùi trong nghi lễ trang trọng này. Bác mừng đến rơi nước mắt. Hai đứa cưới nhau đi rồi để cháu đích tôn cho ba để ba có chết cũng mãn nguyện. Tôi bàng hoàng ngước lên thút thít hỏi dũng. Thực hay là mơ vậy anh? vuốt nước mắt trên má tôi rồi nâng bàn tay tôi lên âu yếm đeo trước nhẫn đính hôn kim cương lấp lánh và ngón áp út thì thầm anh cầu hôn em tôi vẫn chưa vui sợ hãi coúng người miếu máu nhưng anh gặp em có mới có 3 lần đã hiểu gì về em đâu một cô gái chỉ nghĩ đến điều tốt cho nhiều người như em thì không thể là kẻ xấu à Hơn nữa giám đốc nhân sự đã báo cáo hồ sơ của em với anh rồi Nhưng ít nhất anh cũng báo trước để em mặc bộ đồ đẹp chứ Màu áo vàng kim á được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt của gia đình anh Của cả ngàn cán bộ công nhân viên công ty suốt mấy chục năm qua là màu huy hoảng nhất Hơn nữa em đã tâm xe làm anh đau Anh nhớ với màu áo đó. Đứng lên đi để mọi người chúc mừng chúng ta. Tôi bỗng nhẹ bẫng lâng lâng trong tay sủng. Không phải đi mà tôi đang trôi bồng bành giữa những tràng pháo tay, tiếng huyết xáo và bốn bề chúc tụng ồn ào. Đèn flash và vô số máy ảnh chớp lé làm tôi không còn mở mắt được. Tôi ngây ngất bay bồng với hạnh phúc đường đột kỳ ảo như cổ tích. Tôi chợt hiểu vì sao thợ điện thích gọi tôi là Lọ Lem. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Lọ Lem của nhà văn Lại Văn Long. Sau đây là chia sẻ của công tác viên Mai Hương về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, cuộc gặp gỡ và câu chuyện tình yêu lãng mạn của Hạnh Thu với ông Dũng khiến ta nghĩ ngay đến cô bé Lọ Lem và Hoàng Tử trong chuyện cổ tích. Một chuyện cổ tích giữa đời thường với một cái kết thật ấm áp làm hài lòng người đọc, người nghe mà chẳng ai thắc mắc đến những chi tiết tưởng chừng như vô lý. Những nhân vật chính trong truyện cũng là những nhân vật lý tưởng. Hạnh Thu, cô gái nghèo có số phận khá chân chuyên. Cô trở nên đặc biệt bởi tính cách hồn nhiên và giàu lòng nhân ái, vị tha, hy sinh vì người khác một cách không toan tính, vụ lợi. Ông Dũng, con trai của Tổng Giám đốc Công ty Kim Á, một người giỏi giang và giữ chúc vụ lớn nhưng cực kỳ giản dị, dễ gần quan tâm đến từng chi tiết trong đời sống công nhân và đặc biệt là rất chân thành trong tình yêu. Ông Dũng thực sự là chàng hoàng tử trong mơ của cô công nhân nghèo Hạnh Thu, đưa cuộc sống của cô sang một trang mới. Với Hạnh Thu, đó là một may mắn, một điều kỳ diệu trong đời. Nhưng một cô gái tốt và từng chịu những thiệt thòi như cô thì đó cũng là một sự bù đắp xứng đáng mà cuộc đời dành tặng. Trong những trang viết của mình, nhà văn Lại Văn Long luôn hướng về thân phận con người. Các nhân vật trong chuyện của anh có tính cách, số phận khác nhau. Ở đó, người đọc có thể nhận ra chiều sâu tình cảm của nhà văn luôn khát khao cái đẹp. Nhiều thân phận con người được anh chia sẻ, sống cùng số phận của họ như chính cuộc đời bề bụn, phức tạp mà vẫn hàm chứa giá trị tốt đẹp và niềm tin yêu vào cuộc sống. Khi có người nhận xét, ở anh có gì đó hơi đơn giản, ngây thơ trong cách nhìn nhận cuộc đời. Nhà văn lại văn long bộc bạch. Anh sống vô tư, thích cái gì, ghét cái gì, khó giữ được trong lòng. Nhưng cá tính đó tốt cho công việc, vì mình sẽ nhìn cuộc đời thoải mái bao dung hơn, sống thật với mình hơn, không hẳn học, hận thù, bảo thủ trong tư duy và chữ nghĩa. Mỗi chúng ta cũng vậy. Nếu nhìn cuộc đời thoải mái, bao dung hơn, sống thật với mình hơn sẽ nhận ra nhiều giá trị tốt đẹp và thêm tình yêu cuộc sống. Bởi trong cuộc sống đời thường đầu thiếu những giá trị tốt đẹp và không chỉ trong cổ tích mới có những điều kỳ diệu. Các bạn thân mến, chương trình độc đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, phát thanh viên Vân Anh, Sơn Tùng cùng kết thuật viên Hương Sang gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. VUV2 FM 96.5 Kết nối mọi nhà Vươn xa cánh sóng